lực lượng cường đại làm hai tên đệ tử kia liên tục lui ra sau không dám tiến lên. ha ha. tên nam tử mũi ương nắm lấy cơ hội thiết câu đi tới trước người chu chỉ. xoay. hình khí bốn phía. xé ra trường bào trên người nàng. nam tử xoay người. thiết câu ập tới muốn đánh vỡ bụng ngực của chu chỉ. thời khắc mấu chốt chu chỉ dùng kiếm ngăn trước người. Nhưng nguyên lực của đối phương ập tới khiến nàng liên tục lui ra sau. Khó miệng tràn máu tươi. Hùng vĩ, lý thư tư, hai người lao ra trước đi. chu chỉ cắn răng nói. Ha ha, bọn hắn có thể chạy thoát sao? Hôm nay các ngươi đều không đi được. Nam tử cười ha ha công kích càng nhanh hơn ha ha ha, hoàng lạc sư huynh nói rất đúng, hôm nay phải cho bọn hắn chết hết. đến lúc đó thường phó doanh chủ biết được nhất định sẽ khen ngợi. bốn gã đệ tử điên cuồng công kích, căn bản không cho hai người kia cơ hội thở gấp, cười ha ha nói. trong đại sảnh, song phương chiến đấu càng kịch liệt, đã tới thời điểm nguy hiểm nhất. a Hùng vĩ lớn tiếng rống giận. Chiến phủ liên tục vung ra. Nhưng Lý Thư Tư ngay ban đầu đã bị trọng thương. Chỉ còn lại nửa sức chiến đấu. Chỉ bằng một mình hắn căn bản không ngăn cản được bốn người tấn công. Hiên nhật quận thật sự là đáng thương. Lại gặp phải đệ tử võ lăng quận đối thủ một mức một còn. Chủ yếu là vì thực lực của hoàng lạc võ lăng quận quá mạnh mẽ. Chỉ cần hạn chế thực lực của nữ tử mạnh nhất hiên giật quận. Hai người khác chỉ là miếng thịt trên tấm thớt Chỉ có thể bị mài chết. Rất đáng thương, luận thực lực ba người hiên giật quận mạnh hơn chúng ta, đáng tiếc gặp phải đám người hoàng lạc. Đừng nói nữa. Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ sợ sau khi đám người hoàng lạc đánh chết đệ tử hiên giật quận sẽ đến tìm chúng ta phiền toái. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Ta dám nói. Bảo vật trong cổ bảo này khẳng định nằm trong bốn cửa đá. Đáng tiếc trước cửa đá có quan mạc bảo hộ. Chúng ta không cách nào công phá. Phải đó, thật sự là đáng giận. Nhưng thiên mộng bí cảnh cũng sẽ không bố trí địa phương không cách nào lấy được bảo vật. Chúng ta chờ một chút xem. Nói không chừng sẽ có thể xoay chuyển. Đương nhiên nếu tình huống không ổn thì lập tức rời đi. Vài tên đệ tử đứng ở một lối ra nhìn về phía trước. Xa xa có thể chứng kiến không trung bên ngoài tự hồ nối thẳng tới bên ngoài hắc sắc cổ bảo. Trước đó lúc mới xông vào, bọn hắn từng cố gắng muốn thông qua bốn cánh cửa đá, kết quả công kiếp thế nào cũng không thể phá vỡ quan mạc trước cửa. Lâm Tiêu, Chu Chỉ sư tỷ bọn họ sắp không kiên trì được nữa, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Trần Tư Tư nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, không khỏi lo lắng kêu lên, không chút do dự liền xông lên bậc thang. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Tư Tư, lâm tiêu không khỏi gật đầu. Sư Tỷ, sư huyên, hai người cố chịu thêm một chút. Trần Tư Tư lao ra bậc thang. Rút trường kiếm mạnh mẽ đâm về hướng bốn đệ tử đang vây khốn lý thư tư cùng hùng vĩ vẻ mặt vô cùng kiên quyết Lâm tiêu cũng theo sát phía sau Là ai? Nghe được thanh âm Nhóm người hoàng lạc không khỏi hoảng sợ Tuy bảy người vây khốn chu chỉ bọn họ chiếm thượng phong Nhưng nếu đối phương xuất hiện thêm hai cao thủ Tình huống thật khó mà nói Rất dễ dàng bị người phá vòng vây Nhưng ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy trần tư tư cùng lâm tiêu, không nhịn được bật cười to. Ha ha, ha ha ha, không ngờ là hai chân võ giả tam chuyển, lúc này cũng dám đi ra. Thật không biết nên nói bọn hắn anh dũng hay là ngu ngốc. Đây là muốn đi ra tìm cái chết a Bảy tên đệ tử võ lăng quận nháy mắt thả lỏng. Nếu xuất hiện hai hóa phàm cảnh có lẽ sẽ gây ảnh hưởng cục diện chiến đấu. nhưng chỉ là hai tam chuyển đỉnh phong. không hề có chút tác dụng gì với cuộc chiến. trần tư tư, lâm tiêu. ba người chu chỉ vừa nhìn thấy hai người ánh mắt lo lắng. hai người mau lui về không cần tới đây, chạy đi nhanh lên. chu chỉ khẩn trương, nàng không cho rằng lâm tiêu cùng trần tư tư có thể giúp đỡ được gì. La tim, người đi ngăn cản hai người bọn họ, ngàn vạn lần không cho họ chạy trốn. Khó môi hoàng lạc hiện lên vẻ cười dữ tận, lớn tiếng quát. Hoàng lạc sư huynh yên tâm. Một tên đệ tử đột nhiên nhảy ra, âm hiểm cười lao về phía trần tư tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif hai trăm mười tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz chương bốn trăm mười tám lâm tiêu ra tay chết cho ta la tim quát chói tay chiến đao tuôn ra một cổ lực lượng đáng sợ hóa thành đao ảnh trùng điệp oanh tới trần tư tư cắn răng trường kiếm run lên hình thành một kiếm mạc bao phủ trước người đồng thời công hướng đối phương Đinh đinh đinh Trong hư không truyền đến tiếng va chạm Kiếm mặt ầm ầm nổ tung Thân hình trần tư tư không ngừng rút lui Tầm tầm khí kình cuốn tới khiến khí huyết của nàng sôi trào cuồn cuộn Có cảm giác như muốn hộp máu Phúc xui Đau khí thổi quét khóa môi trần tư tư rỉ máu tươi đã bị thương trần tư tư các ngươi mau lui lại hùng vĩ rống to điên cuồng đánh trả bởi vì áp lực nhất thời giảm đi vì thế hùng vĩ có thể đánh trả nhưng vì trọng thương nên không cách nào lao ra khỏi trùng vây ha ha ha chỉ chút thực lực ấy cũng dám lao ra cổ viện một đao đánh trần tư tư bị thương la tiêm càng rỡ cười to tấn công càng thêm mạnh liệt Trần Tư Tư, ngươi lui ra. Lâm Tiêu tiến lên, ánh mắt băng sương, ngữ khí lạnh lùm. Dạ, Lâm Tiêu sư huyên. Trần Tư Tư thở ra một hơi, thân hình nhảy mạnh về phía sau. Luận tuổi tác cùng thời gian gia nhập huấn luyện doanh thiên tài. Trần Tư Tư xem như là sư tỷ của Lâm Tiêu. Nhưng giữa võ giả người tu vi cao hơn đi trước. Với thực lực của lâm tiêu Trần tư tư xưng hô sư huynh cũng đốn Còn muốn chạy Nhìn thấy trần tư tư lui về phía sau La tim cười lạnh bổ ra một đao Chạy đi đâu đinh Nghen đón hắn là một đao cực nhanh của lâm tiêu Lực trùng kích cực đại làm la tiêu bật lui ra sau La tim lúc này còn đồ giỡn Còn không nhanh tốt chiến tốt thắng cho ta. Chứng kiến La Tim bị hai chân vỏ giả tam chuyện đánh lui. Hoàng Lạc không nhịn được quát lớn. Hắn không cho rằng lâm tiêu bọn họ đánh lui được La Tim. Chỉ là La Tim đang muốn đùa giỡn mà thôi. Hoàng Lạc Sư Huynh đã biết. La Tim đỏ mặt. Bị lâm tiêu đánh lui làm trong lòng hắn cảm nhận được sỉ nhục khôn cùng. Ánh mắt hiếp lại. Một cổ sát khí nồng đậm dâng lên. Nếu các ngươi đã muốn chết ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Dứt lời, nguyên lực trong người hắn điên cuồng tăng lên, nháy mắt đạt tới mức tận cùng. Lâm tiêu chậm rãi đi tới cười lạnh nói. Có thể tiếp ta một đau, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng La tim tức giận, thân hình nhảy vọt lên bổ ra một đau. T. Hư không bị xé mở, đau ảnh phá vỡ hư không hóa thành một cổ đau khí bá đạo cuốn tới, uy lực tán phát bốn phương. Trảm Lâm tiêu không hề tránh né, trong mắt bắn ra tinh mang chém ra. Phúc xuôi Đau khí cuồng cuộn tràn ra Dễ dàng nghiền áp công kích của La Tim Ngay sau đó chém dọc từ trán xuống dưới thân thể hắn Chém ra một đạo vết đau thật sâu dài mấy thước trên mặt đất Đá vụn vẫy ra tứ tán Ngay sau đó Thân hình La Tim bị chém thành hai nửa Nội tạng cùng máu tư tán lạc đầy đất Sao có thể Một đau chém giết la tim. Không có khả năng. Lâm tiêu mạnh như vậy sao? Nhóm đệ tử võ lăng quận đều sợ ngây người, mà mấy người chu chỉ kiếp động trừng lớn hai mắt khiếp sợ. Dù lúc xuất phát, Lâm tiêu đã trấn áp hạ hương. Nhưng ngay lúc đó không giống như hiện tại. Chỉ là luận bàn mà không phải chém giết sinh tử. Theo họ xem ra dù lâm tiêu ngăn chặn hạ hương nhưng hạ hương là hóa phàm cảnh. Một khi hắn liều mạng lâm tiêu muốn đánh chết hắn cũng tuyệt không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn dùng một đao giết chết người có thực lực không kém gì hạ hương. Làm mấy người chu chỉ có nhận thức hoàn toàn mới. Thực lực như vậy võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng không làm được. Như vậy thực lực của lâm tiêu tuyệt đối rõ ràng cao hơn hùng vĩ. Tiểu tử này khó giải quyết như vậy. Mọi người nghe đây toàn lực ra tay cho ta. Nhìn thấy tình huống có biến, hoàng lạc không khỏi nóng nảy gầm lên. Giết, dứt lời, vài tên đệ tử võ lăng quận công kích càng thêm điên cuồng. chu chỉ sư tỷ ngươi tiếp tục kiên trì một lát. Lâm tiêu quát to một tiếng Thân hình nhảy vào chiến đoàn Hiện tại chu chỉ Lý thư tư Hùng vĩ đều cực kỳ nguy hiểm Nói không chừng sẽ có người vẫn lạc Vì vậy khi đối phó la tim hắn cũng toàn lực ra tay Không chút lưu tình Lâm tiêu, ngươi cẩn thận ta còn có thể kiên trì Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tiêu trong lòng chu chỉ trấn định tâm tình biến đổi, phòng ngự càng thêm thành thạo. Chết! Không chút do dự, Lâm Tiêu nhảy vào chiến đoàn của Hùng Vĩ. Lý huy ngươi đi ngăn lại tiểu tử này trước. Một đệ tử hóa phàm cảnh nhìn qua chân võ giả tam chuyển đỉnh phong quát. Đồng thời điên cuồng ra tay với Lý Thư Tư cùng Hùng Vĩ. Nguyên lực mênh mông cuồn cuộn. Không ngừng nghiền ác. Ý đồ trước khi lâm tiêu đuổi tới phải đánh chết hai người. Phốc, thân thể hùng vĩ lại tuôn ra đoàn huyết vụ, mà tình huống lý thư tư càng thêm tệ hại tùy thời đều sẽ tử vong. A, biết tình huống đã tới thời khắc nguy hiểm nhất. Hùng vĩ triệt để phát điên. Chỉ vì cố gắng kiên trì thêm khoảnh khắc chờ đợi lâm tiêu cứu viện. Đáng giận. Tên võ giả tam chuyển gầm nhẹ một tiếng, ngăn cản lâm tiêu. Thần sắc hắn giữ tận. Đôi tay mang theo thiết thủ quyền sáu liên tục huy động. Trong hư không xuất hiện một đám quyền ảnh cực lớn. Vô cùng uy mãn Buồn cười. Lâm tiêu căn bản không cho hắn chút cơ hội, lập tức thi triển thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao. Đao mang mang theo ý cảnh ẩn chứa tứ quý luân hồi phá tan hư không. Đánh nát quyền ảnh. Đao mang không chút ngừng lại xẹp qua thân hình Lý Huy. Đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Mà thân hình lâm tiêu đã sớm xông qua bên người Lý Huy. Ngay lúc xuất thủ hắn đã dự liệu được kết cuộc. Căn bản không cần nhìn qua. Trong chiến đoàn, hùng vĩ liên tục lui về phía sau, chỉ còn kém một kích cuối cùng sẽ bị đánh chết. Nhưng đúng lúc này lâm tiêu đã lao tới nhanh như chớp. Sao có thể? Hai vỏ giả hóa phàm cảnh chấn động, không ngờ Lý Uy thậm chí còn chưa chịu được vài lần hô hấp đã xong đời. Đáng giận Trong lòng hai người phẫn nộ Chỉ cần thêm một lát hai người có thể đánh chết Hùng Vĩ cùng Lý Thư Tư Chỉ còn thiếu thêm hai lần hô hấp nữa mà thôi Không còn do dự Hai người hoàn toàn bị Lâm Tiêu làm kinh sợ Lập tức thay đổi mục tiêu Buông tha Lý Thư Tư cùng Hùng Vĩ đã bị trọng thương Liên thủ đối phó Lâm Tiêu Tuy thực lực hai người cao hơn la tim, nhưng bọn hắn cũng biết nếu không liên thủ căn bản không khả năng đánh bại lâm tiêu. Hụt hụt! Hai người theo hai góc độ lao tới, khí tức không hề che giấu cắn răng toàn lực ra tay. Cẩn thận! Hùng vĩ cùng lý thư tư kinh sợ nhắc nhở. Hờ! Ánh mắt lâm tiêu co rụt lại, không hề tránh né trực tiếp công kích thẳng hai người. Cuồng vọng, muốn chết. Trong lòng hai gã đệ tử mừng rỡ, nguyên lực tràn ra, cố gắng dùng một chiêu đánh trọng thương hoặc giết chết lâm tiêu. suy, nguyên lực cuồn cuộn như sóng thần ập xuống trong nháy mắt thân ảnh lâm tiêu đột nhiên mơ hồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 219 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 419 tự gây nghiệt Trong làn sóng nguyên lực bao trùm, thân hình lâm tiêu nháy mắt bị oanh thành mảnh nhỏ, không có một chút máu tươi. Không tốt là tàn ảnh. Người đang ở nơi nào? Trong lòng hai gã đệ tử kinh hải. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Thân hình lâm tiêu đã lặng yên xuất hiện sau lưng hai người. Chém ra một đao. Đao mang phục lên, mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo trực tiếp xẹp qua thân thể hai người. Xoay, thân thể hai người chợt cứng ngắt, sau đó rơi xuống đất. Ở bên trong phòng thí luyện xong tới cửa thứ sáu. Có thể đồng thời đánh chết mười sáu tinh thần thể thực lực ngay nhau. Chỉ cần Lâm Tiêu toàn lực ra tay Muốn đối phó hai đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ Thật sự là quá dễ dàng Hùng vĩ cùng Lý Thư Tư trợn mắt há hốt mồm Mặc dù đã có hiểu biết về thực lực của Lâm Tiêu Nhưng nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này Trong lòng hai người vẫn khiếp sợ tột đỉnh Phải biết rằng với thực lực hai người bọn họ Bị bốn người vây công chỉ có thể chống đỡ ngăn cản. Bởi vì thực lực hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ này cũng không kém hơn họ. Nhưng ở trước mặt lâm tiêu hai gã kia vẫn không địch lại một chiêu. Điều này làm hai người không cách nào tin tưởng. Chỉ có Trần Tư Tư đã sớm biết lâm tiêu đáng sợ. Trong lòng còn có thể thừa nhận. Nhưng vẫn bị một đao kia làm chấn động. Chu Chỉ sư tỷ chịu đựng chút, ta tới đây." Thân hình Lâm Tiêu không hề dừng lại, lại bay tới chiến đoàn của Chu Chỉ. "Tiểu tử này là ai? Sao lại đáng sợ như vậy?" "Lâm Tiêu, hiên dọc quận thành lại có một thiên tài như thế?" Hai hóa phàm cảnh sơ kỳ vây giết một tam chuyển đỉnh phong như hắn, lại bị một đao chém giết. Có phải ta bị hoa mắt hay không? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đệ tử các thế lực lớn từ xa xa nhìn qua. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài tam chuyển đỉnh phong đánh chết hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Vượt cấp khiêu chiến các thiên tài ở đại quận thành đều làm được. Nhưng nếu vượt cấp đánh chết cũng là đệ tử thiên tài như mình. Thật khó thể tưởng tượng. Cái gì? Mạnh như vậy. Mọi người khiếp sợ, mà hoàng lạc lại là kinh sợ. Hoàng lạc sư huyên, làm sao bây giờ? Hai đệ tử hóa phàm cảnh còn lại cũng khẩn trương. Thực lực họ tuy mạnh hơn bốn người kia, nhưng cũng chỉ có hạn. Thấy lâm tiêu bày ra tư thế nghiền ác Bọn hắn căn bản không phải đối thủ Đáng giận tính sai Hai người các ngươi mau lui ra ngoài Cắn chặt răng Trong lòng hoàng lạc vô cùng phẫn nộ Bọn hắn sắp giết được ba đệ tử hiên giật quận Không nghĩ tới xuất hiện một tên biến thái như thế Trong nháy mắt tình thế đại biến ngược lại còn tổn thất bốn đệ tử. dạ, hai đệ tử hóa phàm cảnh lập tức lao ra chỗ thông đạo, mà hoàng lạc cũng nhảy khỏi chiến đoàn. tốc độ cực nhanh, như một đạo tàn ảnh. chu chỉ sư tỷ ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn chạy thoát. lâm tiêu lập tức quát lạnh. yên tâm, chu chỉ cười lạnh. Xoay người đuổi theo hai gã đệ tử hóa phàm cảnh kia Chúng ta mau tránh ra Đệ tử các thế lực khác đang vây quanh lối ra sắc mặt đại biến Nhanh chóng tản ra xa Chết Trong lòng chu chỉ đã sớm ôm lửa giận Trường kiếm rung lên Tên đệ tử chạy phía sau lập tức bị kiếm quan xé rách thành vô số mảnh nhỏ nhưng chỉ thoáng tạm dừng tên đệ tử còn lại đã nhảy vào bập than xoay tròn trong chớp mắt đã chạy ra khỏi cổ bảo nhìn thấy không đuổi kịp chu chỉ ngăn cản ở lối ra ánh mắt nhìn hoàng lạc còn bên trong đại sản chạy trốn ha ha trong mắt toát ra sát khí nồng đậm hoàng lạc không để ý tới chu chỉ Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lâm tiêu đang lao tới Đột nhiên cười dữ tận Trước khi đi, lão tử ghét ngươi Hoàng lạc rít gào phẫn nộ, vọt thẳng tới chỗ lâm tiêu A, lâm tiêu cẩn thận, đừng liều lĩnh ta tới giúp ngươi Sắc mặt Chu chỉ không khỏi đại biến Vội vàng bay nhanh tới Hoàng lạc là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Thực lực còn mạnh hơn nàng. Tuy lâm tiêu cường đại nhưng làm sao là đối thủ. Trong lòng lo lắng. Chu chỉ bột phát ra tốc độ cực nhanh. Điên cuồng vọt tới. Nhưng dù sao nàng lại đang ở quá xa. Trong khoảnh khắc không cách nào ngăn cản. Ha ha tiểu tử chết đi. Khuôn mặt hoàng lạc giữ tợn, thân hình lướt giữa không trung, hắc sát nguyên lực lưu chuyển, thiết câu mạnh mẽ đánh xuống. Loạn ảnh trảm. Xui xui xui xui xui. Vô số hắc sát trạo ảnh bao trùm đánh út về phía lâm tiêu. Trạo ảnh rậm rạp làm lòng người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đem không khí trong đại sảnh biến thành âm u ửa dị. Không tốt. Sắc mặt chu chỉ tái nhập kêu lên Loạn ảnh trảm là một trong những tuyệt chiêu của hoàng lạc Quy lực vô cùng Cho dù chính nàng cũng không dám nói mình có thể ngăn cản Lâm tiêu thật sự không thể đối phó một chiêu này Lâm tiêu, mau tránh Hùng vĩ cùng lý thư tư kinh sợ rốn to Chỉ bằng ngươi Ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ, không hề tránh né, chân khí khủng bố rơi xuống, nháy mắt chém ra một đao. Nhật Nguyệt luôn hồi đao. Một loại ý cảnh lưu chuyển tràn ra, phản phất như là thiên địa pháp tắc vĩnh hằng bắt biến trực tiếp bổ thẳng về phía hoàng lạc. Đinh đinh đinh đinh! Đao men cùng trạo ảnh va chạm lẫn nhau. Không ngừng tan biến. Hình thành một đoàn nguyên lực phong bạo. kình khí đáng sợ thổi quét nổ tung giữa không trung. Đặng đặng đặng. Trong tiếng nổ mạnh. Thân hình lâm tiêu liên tục lưu ra sau mấy bước. Hai chân dẫm mạnh lên nham thạch cứng rắn lưu lại dấu chân. Áo dài bị kình khí cắt vỡ tổn thương. Mà hoàng lạc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên cũng đã bị thương. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Hoàng lạc trường lớn hai mắt. Thần sắc khó thể tin. Lâm tiêu có thể cản lại tuyệt chiêu của hắn. Làm cho hắn không cách nào thừa nhận. Đáng giận đi. Không muốn tiếp tục ra tay. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Chu chỉ đang bay tới. Không muốn rơi vào giáp công. Hoàng lạc nhanh như chớp lao tới bậc than gần nhất. Thông đạo kia là chỗ khi nảy Lâm Tiêu cùng Trần Tư Tư đi ra. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu cầm chiến đao trong tay. Thi triển điện quan phi thể. Thân hình kéo theo một đạo tàn ảnh thật dài trong hư không. Đuổi theo thân ảnh hoàng lạc. Sao có thể thật nhanh? Hoàng lạc chấn động. Nhưng nếu muốn đuổi kịp ta tuyệt không khả năng. Ảnh động. Một tiếng quát chói tay tốc độ hoàng lạc chợt tăng vọt còn nhanh hơn cả lâm tiêu. Đệ tử hiên giật quận các ngươi chờ đi. Kim Minh Sư Huynh võ lăng quận tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha. Hoàng lạc dữ tợn cười to. Mắt thấy sắp nhảy vào bậc than kia. Ân. Đúng lúc này Từ trong bậc than vang lên tiếng bước chân hiển nhiên lại có đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh đi ra Không khéo chính là vừa lúc ngăn chặn đường chạy trốn của hắn Người nào Chết cho ta Bậc than thật lớn Hắn hoàn toàn có thể vòng qua đối phương rời đi Nhưng hắn đang vô cùng phẫn nộ nên làm sao còn tâm tình Thiết câu trong tay nháy mắt đánh thẳng tới thân ảnh kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 220 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 420 đánh chết hoàn lạc Hắc sắc trảo ảnh nổ vỡ không gian Một chiêu này dù là hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng bị đánh thành mảnh nhỏ Thật đáng thương Những võ giả còn lại thấy thế không nhịn được nói. Nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó làm mọi người ngây dại. Cuốt trảo ảnh oanh xuống, một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng, sau đó là một đạo hắc sắc côn ảnh bay ra. Côn ảnh va chạm cùng trảo ảnh. Thân hình hoàng lạc bay ngược ra sau. Một nam tử tay cầm hắc sắc thiết côn Ánh mắt bình tĩnh sắc bén như đau lạnh lùng đi tới nhìn chằm chằm vào hoàng lạc Trong mắt mang theo lửa giận khôn cùng Diệp hoa Ánh mắt lâm tiêu sáng ngời trên mặt lộ vẻ vui mừng Thân ảnh từ trong thông đạo đi ra chính là Diệp hoa Vốn lâm tiêu đã chuẩn bị buông bỏ việc truy kích hoàng lạc Thật không nghĩ tới Diệp hoa xuất hiện Còn oanh bay hoàng lạc rơi xuống trước mặt hắn Cơ hội tốt như vậy Lâm tiêu làm sao có thể bỏ qua Chết Không chút do dự Lâm tiêu chém ra một đao Hỗn đản Vì Diệp Hoa đánh một côn oanh bay Hoàng lạc chỉ có thể vội vàng ngăn cản Oanh Trong tiếng nổ vang Hoàng lạc bay ngược ra sau Một vết đau thật sâu hiện lên giữa ngực của hắn Máu tươi ồ ồ phun ra tung tó Người xui xẻo gặp chuyện gì cũng xui Nếu hoàng lạc đi vòng qua Diệp Hoa bỏ chạy Hoặc đối phương tu vi hóa phàm cảnh sơ kỳ, Hắn đều có thể thoải mái chạy trốn Nhưng hắn lại gặp phải người có thực lực mạnh như Diệp Hoa Trải qua một lần va chạm chu chỉ cũng đã đuổi tới ba người lâm tiêu chu chỉ cùng diệp hoa lập tức bao vây lấy hắn ân ban đầu diệp hoa chỉ phản kích theo bản năng khi bị công kích hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh không khỏi nhướng mày lên lâm tiêu cùng chu chỉ không chút do dự hai người cùng vọt lên lạc diệp tân phân kiếm pháp nhật nguyệt Luân hồi đao Không cho hoàng lạc cơ hội phản kháng, lâm tiêu cùng Chu chỉ vừa ra tay liền dùng tuyệt học cường đại nhất của mình. Các hạ ta là võ lăng quận hoàng lạc, giúp ta giết hai người này, để tử võ lăng quận vô cùng cảm kích. Hoàng lạc bị trọng thương, lo lắng nhìn Diệp Hoa nói, trong lòng buồn bực cơ hồ hộp máu. Nếu sớm biết người đi trong thông đạo có thực lực mạnh như thế Hắn có chết cũng sẽ không ra tay với đối phương Diệp hoa đứng một bên tay cầm thiết côn màu đen Thân hình không hề nhúc nhất ỉ minh thần trảo Hoàng lạc cắn răng, liều mạng đánh tới Hắc sắc nguyên lực hình thành hắc sắc trảo ảnh Chậm rãi đánh út tới và chạm cùng kiếm quang của chu chỉ phát ra tiếng nổ vang kịch liệt trong tiếng nổ mạnh đao mang chợt lón qua hung hăng bổ lên hắc sắc trạo ảnh oanh long hắc sắc trạo ảnh ầm ầm phá nát đao mang lướt qua thân hình hoàng lạc đem thân thể hắn chém thành hai nửa chúng ta võ lăng quận kim minh sư huynh sẽ không bỏ qua các ngươi khó miệng không ngừng tràn ra máu tươi. hoàng lạc trường lớn đôi mắt. thân hình vô lực ngã xuống. hoàn toàn không còn âm thanh. chết không nhắm mắt. đa tạ. thu đa vào vỏ. lâm tiêu chắp tay nói với diệp hoa. ta cũng không phải vì giúp các ngươi mới ra tay. diệp hoa bình thản nói. Xoay người rời đi ánh mắt đánh giá toàn bộ đại sản Tuy thực lực của hắn mạnh mẽ Nhưng nếu lâm tiêu cùng Chu chỉ liên thủ Vẫn có thể mang tới uy hiếp thật lớn cho hắn Đương nhiên nếu không xung đột ít lợi Sẽ không ai ngu ngốc đi đắc tội người khác Lý Thư Tư, Hùng Vĩ, Hai Người Thế Nào sau khi đánh chết hoàng lạc, ba người lâm tiêu lập tức đi tới trước mặt lý thư tư cùng hùng vĩ. chúng ta không có việc gì, lần này phải đa tạ ngươi, hai người chúng ta thiếu ngươi một mạng. hai người lắc đầu cảm kiếp nhìn lâm tiêu. ta cũng vậy. chu chi nhìn lâm tiêu trong lòng không nhịn được cảm khái. không cần nói như vậy. Mọi người đều cùng đến từ hiên vật quận tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau Lâm tiêu khoát tay nói Hai người không nói gì chỉ đem lòng cảm kích cất giấu trong lòng Sau đó lấy ra đan dược nuốt vào Bắt đầu chữa thương Hô Trong đại sảnh Diệp Hoa cẩn thận đánh giá bốn cửa đá trước mặt Đột nhiên vung thiết cung đánh lên quang mạc trước cửa đá Thiết côn ẩn chứa cự lực đáng sợ nện lên quan mạc Nhưng quan mạc lại không chút sức mẻ Không thể phá vỡ Diệp hoa nhíu mày Xem ra cần có điều kiện gì đó mới có thể khởi động Lâm tiêu lên tiếng nói Diệp hoa gật gật đầu thu côn đứng thẳng Đúng lúc này Trong thôn đạo khác có vài tên đệ tử đi ra Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh không khỏi hoảng sợ Trong bọn họ có một ít đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ, ngẫu nhiên cũng có chân võ giả tam chuyển đỉnh phong Lục tục lại có người đi ra thông đạo Khi nhìn thấy quang mạc trước cửa đá Cũng có người tiến lên công kiếp Nhưng quang mạc không hề có chút động tỉnh Một lúc lâu sau Ba tháp Lại có tiếng bước chân vang lên Có ba người đi ra Đầu lĩnh là một thiếu niên áo đen Bên hôn đeo trường kiếm màu đen Khí tức là hóa phạm cảnh Sơ Kỳ Đại Thành Mà sau lưng hắn là vài đệ tử hóa phạm Sơ Kỳ Đào Huyễn Sư Huyên nhìn thấy H. y thiếu niên trong đại sảnh có người vui sướng kinh hô đi tới gần thiếu niên kia nhìn thấy trong đại sảnh đã có nhiều người đặc biệt máu tươi vương vãi khắp nơi thiếu niên kia chợt nhướng mày đệ tử nọ lập tức tiến lên nói gì đó ánh mắt thiếu niên nhìn qua lâm tiêu cùng chu chỉ bọn họ trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang lại đến một cao thủ Lâm Tiêu cùng chu chỉ lít nhau Khí tức trên thân thiếu niên cực kỳ cô động Như thực chất Làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được Hiển nhiên cũng là một võ giả cực kỳ cường đại Đương nhiên, ngoài trừ H.I. thiếu niên Trong những người còn lại nói không chừng cũng có cao thủ Nửa canh giờ sau Trong đại sảnh tụ tập gần 30 người Đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Ba mươi người chia thành từng tiểu đoàn thể. Nhìn qua cũng không chen chút. ôm, Lúc này quay mặt đột nhiên nhộn nhạo một tầm gợn sóng. Ân. Chẳng lẽ có thể thông qua sao? Có người kinh hô, Xông vào. Hai gã đệ tử đột nhiên rốn to không đợi mọi người kịp phản ứng đã dẫn đầu lao tới. Muốn chết. H.I. thiếu niên vừa lúc đứng ngay phía trước Trong mắt tuôn ra một đoàn lệ mang Trường kiếm tuôn ra một đoàn kiếm khí sắc bén chém thẳng ra ngoài Phúc xui Gã đệ tử căn bản không kịp phản ứng Bị một kiếm chém thành hai đoạn Máu tươi đầm điền Cửa đá này là của ta Ai động ta lấy mạng của hắn Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua mọi người toàn bộ đệ tử câm như hến. Gã đệ tử áo đỏ còn lại xông tới cửa đá trước mặt chu chỉ, nhưng nàng vẫn chưa ra tay. Phanh, Công kích của đệ tử kia dừng trên quan mạc, nhưng quan mạc không chút phản ứng, vững như thái sơn. Sao lại thế này? Trong lòng gã đệ tử chợt lạnh, hắn nghĩ quan mạc đã bị khởi động nhưng không nghĩ tới mình vẫn không thể phá vỡ. Hắn quay đầu nhìn Chu chỉ trong mắt hiện lên tia sợ hãi, giống như lo lắng nàng sẽ động thủ với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 221 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 421 Thạch Thất Thần Bí 1 Nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy vẻ mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh dị Ánh mắt biến hóa kỳ lạ Thậm chí có người che miệng kinh hô Đôi mắt mở thật to nhìn ra sau lưng hắn Giống như nơi đó có quái vật xuất hiện Ca sát ca sát ca sát Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Bốn tượng đá bảo hộ trước cửa đột nhiên sống lại Tiếng nham thạch vỡ tan vang lên. Bốn tượng đá cao tới ba thước tay cầm trường kích bước xuống thạch đài. Tiếng bước chân nặng nề làm cả đại sảnh như đang run rẩy Chuyện gì? Đệ tử kia sợ hãi quay đầu, ngênh đón hắn là một kích mạnh đến tận cùng. Phúc xui. Trường kích bằng đá xuyên thấu lồng ngực của hắn, đem cả người hắn nâng lên thật cao. A, Hắn thống khổ kêu to trường kích rung lên, đệ tử kia nháy mắt nổ tung thành một đoàn huyết vụ thi cốt vô tồn. Máu tươi chảy dọc theo trường kích. Bốn tượng đá bao phủ áo giáp. Mạnh mẽ cường đại. Phản phất như binh lính hàng lâm từ thời viễn cổ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là loài khôi lỗi nào đó? Vô số đệ tử hoảng sợ kêu lên Liên tục lui về phía sau Ngoài trừ một ít kẻ tài cao gan lớn còn ở phía trước Những người còn lại đều lui ra sau đại sản Hóng Bốn tượng đá thủ vệ gầm lên giận dữ Thân thể va chạm quan mạc Quan mạc chợt nhộn nhạo lên như dòng nước Tượng đá dễ dàng xuyên qua Không hề có chút cản trở. Nói không chừng đây là khảo nghiệm của cổ bảo, chỉ cần vết khôi lỗi tượng đá chúng ta sẽ có thể đi vào. Trong đại sảnh có đệ tử suy đoán, thiên mộng bí cảnh chính là di tích viễn cổ. Các thế lực lớn đều nghiên cứu qua. Mà quan điểm được chấp nhận nhiều nhất chính là trong bí cảnh luôn biến hóa. Không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng bên trong có thật nhiều khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua là sẽ đạt được bảo vật. Đúng rồi, rất có thể như thế. Tuyệt đại đa số đệ tử đều cho rằng như vậy. Vì thế một đệ tử hét lớn một tiếng. Xông thẳng tới một tượng đá. Chiến đa hung hăng bổ tới. Phanh! Chiến đao cùn mảnh bổ lên trên tượng đá Nhưng chỉ lưu lại vết đao màu trắng Thậm chí tượng đá không chút sức mẻ Mà tượng đá như bị khiêu khích Nhanh như chớp đâm ra một chút, Nhanh như thiểm điện Động tác của tượng đá cứng ngắc, Nhưng công kiếp cực mạnh Đệ tử kia chỉ kịp dùng chiến đao ngăn cản trước người Sau đó đã bị nặng nề đánh bay. Phúc suy. Thân thể hắn bay ra mấy chục thước. Phun máu tươi. Toàn thân như bị đánh vỡ. Chỉ còn lại nửa mạng. Vết máu kéo dài trong đại sản. Thiếu một đoạn văn bản, rất mong các bác thông cảm. Tượng đã không có sinh cơ. Nhìn không ra đâu là tàn ảnh. Đâu là chân thân của Lâm Tiêu? Chỉ theo bản năng công kích tàn ảnh gần nhất. phúc Xuy Thân hình Lâm Tiêu nổ tung, chẳng qua đó chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này Lâm Tiêu đã đi ra sau lưng tượng đáp, liền nắm lấy cơ hội chém thẳng một đao lên cổ của nó. Một đao của Lâm Tiêu chém sâu vài tấc đá vụn vẫy ra bốn phía, nhìn thật ghê người. Một đau thành công, Lâm Tiêu lập tức nhanh như chết lui về phía sau. Anh Long! Ngay trong nháy mắt Lâm Tiêu thối lui. Không khí chung quanh ầm ầm nổ tung. Kích ảnh hóa thành trường Long khủng bố thổi quét. Nếu không phải hắn tránh né thật nhanh. Chỉ sợ đã bị công kích đánh trúng. Tốt! Một kích thắng lợi làm Lâm Tiêu càng thêm tin tưởng vừa tránh lui lại nhanh như chớp lao ra. bạo. trong nháy mắt lâm tiêu sắp va chạm vào tượng đá thân hình hắn lại biến thành ba tàn ảnh. xuôi xuôi xuôi. ba đạo tàn ảnh vòng quanh tượng đá xoay tròn. quả nhiên như lâm tiêu suy đoán. đầu tượng đá chuyển động cứng ngắc. trường kiếm đâm vào tàn ảnh ở cách nó gần nhất. vô cùng cứng nhắc. Phúc suy Đạo tàn ảnh lập tức nổ tung Hóa thành hư vô Chính là hiện tại Chân thân Lâm Tiêu khống chế tàn ảnh còn lại Đồng thời lao về phía tượng đá Nháy mắt tiến vào phạm vi công kiếp Tượng đá lại khô khen công kiếp tàn ảnh gần nhất Mà giờ khắc này Lâm Tiêu đã đứng sau tàn ảnh Cửu chuyển huyền công khởi lên Chiến đao nháy mắt bắn ra quang mang sáng lạng. Đồng thời một tia đao ý tràn ra. Oanh! Chiến đao nhanh như chớp chém vào lỗ thủng trên cổ tượng đá. Nguyên lực đáng sợ phun trào. Cái đầu khổng lồ của tượng đá ầm ầm bay ra. Ca sát! Lúc này trường kích mới phá vỡ một đạo tàn ảnh khác của lâm tiêu. Thân hình tượng đá nháy mắt ngừng phát lại. Giống như vừa mất đi động lực. Đầu tượng đá văng lên cao, sau đó rơi xuống đất. Nguyên bản đầu đá cứng rắn vô cùng. Không kiếp thế nào cũng không chút sức mẻ. Nhưng nháy mắt chật nát vỡ. Hóa thành bụi phấn. Ngay sau đó, Thân hình tượng đá ầm ầm sụp đổ Vỡ thành đá vụn cùng bụi mù đầy đất. Cuối cùng đã chết. Chiến đao vào vỏ, Lâm Tiêu thở vào một hơi. Nguyên lai vùng cổ thật sự là nhược điểm của nó. Chu chỉ. Diệp hoa. Đào Huyễn như có suy nghĩ gì. Đáng tiếc bọn hắn không có phân thân hóa ảnh quyết như Lâm Tiêu. Không thể mê hoặc giác quan của tượng đá muốn đánh trúng cổ của chúng không phải là chuyện dễ dàng. điểm tin kiếm quyết. ánh mắt đào huyễn ngưng trọng. một cổ khí tức cường đại dân lên. trường kiếm rung động. kiếm ảnh minh môn làm người không cách nào phân rõ hư thực. đây. một tiếng quát lớn hắc sắc trường kiếm trong tay đào huyễn chợt đâm ra. xuôi xuôi xuôi trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số tinh quang, lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện đâm thẳng vào cổ tượng đá. thương thương thương thương, thanh âm tiếng nổ liên tục vang lên. trên cổ tượng đá lập tức xuất hiện rậm rạp lỗ thủng. đá vụn cùng bụi phấn vẩy ra tứ tán. miệng tượng đá mở ra. tựa hồ phát ra tiếng gầm rú không âm thanh trường kíp không ngừng mối may muốn ngăn chặn công kích của đào huyễn. nhưng không thấm vào đâu. chỉ thoáng chốc độ dày nơi cổ tượng đá đã bị mài mòn một nửa. tinh quang điện cảm. đào huyễn đột nhiên rống to một tiếng. phi thân nhảy lên. thân hình giống như kết thành một thể cùng trường kiếm. hóa thành một đào hắc sắc kiếm quen lướt qua đầu tượng đá ca sét. thanh âm nhâm thạch nước vỡ vang vọng. cổ tượng đát ầm ầm nổ tung. ngay sau đó thân hình nó vỡ tan. hóa thành mảnh vụn rơi đầy đất. bên phải đại sảnh, động tác diệt hoa càng thêm cuồng bạo. hắn không dùng thân pháp tinh diệu như lâm tiêu. cũng không lợi dụng chiêu thức huyền bí như đào huyển hắn chỉ dùng chính lực lượng cuồng bạo của mình. hung hăng đập xuống. phanh phanh phanh phanh. diệp hoa điên cuồng vũ động thiết côn trong tay. côn ảnh lóng lên đầy trời. điên cuồng đánh tới cổ tượng đá. đại đa số bị tượng đá ngăn chặn lại. nhưng cũng có không ít côn ảnh xuyên qua tầm tầm ngăn trở. điên cuồng nện lên cổ của nó. Mỗi một lần côn ảnh đập xuống, Lại có một khối đá cỡ nắm tay trẻ con văng ra. Sau trăm côn ảnh cuồng bào kết thúc, Cổ tượng đá hoàn toàn vỡ nát, Kể cả đầu của nó cũng thành cho bụi. Đầu vỡ tan, thân hình tượng đá biến thành đá vụn đầy trời. Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn lại tượng đá trước mặt chu chỉ, Nhóm người lâm tiêu chỉ đứng một bên nhìn xem. Không tiến lên hỗ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 222 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 422 Thạch Thất Thần Bí 2. vẻ mặt tuyệt mỹ của chu chỉ không chút thay đổi. Thân hình nàng phiêu động. Chậm rãi. Nàng chỉ dựa vào thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành của mình. Cùng vẽ mềm mại dây dưa của nữ tính. Kiếm quang sáng lóng lánh. Rực rỡ như đàm hoa. Lại như lá rơi phiêu linh. Hóa thành từng luồn ti tuyến kiếm quang. Không ngừng cuốn quanh cổ tượng đá. Suy yếu độ dày của nó rốt cục sau vô số kiếm tung ra. Cổ tượng đá bị kiếm quang chấn thành hư vô. Thân hình ầm ầm đổ sụp xuống. Bốn cổ tượng đá đáng sợ bị bốn người lâm tiêu công kiếp toàn bộ mất mạng. tượng đá bị đánh chết cửa đá cũng sẽ mở ra đi. nói không chừng đã có thể đột phá quang mạc. nhóm đệ tử còn lại trong đại sảnh nhìn chằm chằm bốn cánh cửa đá. Nhưng bởi vì bốn người lâm tiêu nên tạm thời chưa có ai dám dị động. Các vị tại hạ đi trước một bước. Một loại trực giác tâm linh nói cho lâm tiêu biết được tự hồ đã có thể xuyên qua quan mạc trước mắt. Hắn bước lên hai bước. Thân hình tiếp xúc quan mạc. Quả nhiên có thể xuyên thấu. Lâm tiêu không cảm giác có chút trở ngại nào đã đi tới trước cửa. Kaka. Cửa đá khổng lồ mở ra, Lâm Tiêu sải bước đi vào. Chu Chỉ theo sát phía sau, nhảy vào quan mạc trước mặt. Diệp Hoa cùng Đào Huyễn cũng không do dự, lao vào cánh cửa trước mặt mình. Đợi sau khi bốn người đã đi vào, "Đây, chúng ta cũng vào xem." Những đệ tử còn lại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như lửa nóng chia nhau đi vào cửa đá. Trong đó có một đệ tử va chạm vào quan mạc, lập tức bị bắn bay ngược ra sau. Chẳng những là hắn, có đệ tử khác không ngừng bị đẩy lùi, căn bản không thể xuyên thấu qua quan mạc kia. Sao lại thế này? Vì sao chúng ta không vào được? Chẳng lẽ chỉ có người đánh chết tượng đá mới có thể đi vào? Đại đa số đệ tử xanh mặt không chút cam lòng. Nhưng mặc cho bọn hắn dùng bao nhiêu khí lực cũng không cách nào phá tan quan mạc. Cuối cùng đành bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Trong cửa đá, Lâm Tiêu từng bước đi tới. Xuất hiện trước mặt hắn là một thạc thất màu trắng. Trong thạc thất trống rỗng không có vật gì. Sao lại thế này? Vì sao không có bảo vật? tinh thần lực cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách nhưng hắn vẫn không thu hoạch được gì trong lòng lâm tiêu không khỏi thất vọng đúng lúc này một đạo bạch quan từ trên đỉnh thạch thất buông xuống bao phủ lâm tiêu đây là lâm tiêu lập tức cảm giác mình đang ở trong một không gian thần kỳ bốn phía một mảnh trắng sáng lực lĩnh ngộ chung quanh tăng lên mấy lần Nguyên lực trong cơ thể xoay tròn lưu động hiện rõ trong đầu óc của hắn Làm cho hắn có cảm giác như hiểu rõ hết thể Đột nhiên Trước mặt lâm tiêu xuất hiện một bộ hình ảnh Trên hình chính là cảnh tượng hắn chiến đấu cùng tượng đá bên ngoài Mỗi cảnh bày ra rõ ràng Mỗi động tác hành động đều hoàn toàn hiện ra Thậm chí cả tốc độ nguyên lực xoay tròn, tốc độ vận hành, phát lực lớn nhỏ đều hiện rõ. Làm cho lâm tiêu dùng góc độ của một người đứng xem đem toàn bộ cuộc chiến đấu của mình xem rõ hoàn toàn. Hình ảnh luôn kéo dài đến lúc chấm dứt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mục đích của không gian hữu dị này là gì đây? Ngay khi hắn còn đang cảm thấy kỳ quái, trong không gian màu trắng lại xuất hiện tượng đá giống như đút. Sao lại thế này? Trong lòng hắn cả kinh còn chưa kịp hành động, thân hình hắn đã bị kéo tới chỗ tượng đá, lại chiến đấu thêm lần nữa. Lần này quá trình chiến đấu không dựa theo cuộc chiến khi nãy tiến hành. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được góc độ chiến đấu. Thời cơ suốt đau, độ mạnh yếu khi ra tay, nguyên lực làm sao vận chuyển, làm sao bùng nổ, thân pháp né tránh, hết thảy đều không thể khống chế, hoàn toàn là tự động chiến đấu. Trong cảm giác của hắn, tuy thực lực của mình không thay đổi, nhưng chiêu thức trở nên đáng sợ hơn. Công kích càng thêm dứt khoát cường đại hơn. Toàn bộ chiêu thức vô dụng rườm ra đều bị giãn lược cắt bỏ. Trước đó hắn dùng trên trăm chiêu mới chiến thắng tượng đá. Nhưng lúc này chỉ hơn 10 chiêu đã nhẹ nhàng đem tượng đá đánh chết. Đây là đang dạy ta cách chiến đấu sao? Lâm tiêu không dám kinh thường trong đầu hoàn toàn đắm chìm trong cuộc chiến vừa nhìn thấy tinh tế lĩnh ngộ hết thể. Một loại cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ dâng lên trong lòng hắn. Bên trong không gian hữu dị này, năng lực lĩnh ngộ của hắn tự hồ trở nên mạnh mẽ thêm mấy lần. Đối với cuộc chiến đấu lúc trước lại hiểu được tinh tế rõ ràng. Phương thức chiến đấu thật sự tinh diệu không nghĩ tới ta còn nhiều sơ hở như vậy. Vừa hiểu được trong lòng Lâm Tiêu chợt cảm khái. Trải qua cuộc huấn luyện trong huấn luyện doanh thiên tài. Cùng cuộc chiến đấu sinh tử trong phòng thí luyện. Thông qua cửa ải thứ năm. Lâm Tiêu vốn cho rằng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình đã xem như cực kỳ phong phú mỗi chiêu mỗi thức đã thật ngắn gọn. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai sơ hở chồng chất nhiều như thế. Lúc này trước mặt lâm tiêu chợt xuất hiện thêm một tượng đá mà thân thể lại không tự chủ được tiếp tục chiến đấu với nó lần nữa. Lần này thân hình hắn chiến đấu càng thêm ngắn gọn, càng thêm tinh diệu, thêm giao động lòng người. Chỉ gần 10 chiêu đã đánh chết tượng đá thêm lần nữa. Đây đây! Lâm tiêu thật sự rung động. Từ hơn trăm chiêu tinh luyện đến hơn 10 chiêu. Hắn đã cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Thậm chí cảm thấy bản năng thân thể đã được vận dụng tới đỉnh. Nhưng cuộc chiến đấu vừa rồi lại đánh vỡ cực hạn trong lòng hắn lần nữa. Tâm thần hắn tiếp tục lâm vào trong cảm ngộ. Thật sự là đáng sợ. Thật lâu sau lâm tiêu phục hồi lại tinh thần. Trong lòng chấn động thật lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được với kinh nghiệm chiến đấu lần này. Thậm chí hắn có thể phá tan cửa ải thứ bảy trong phòng thí luyện. Trước mặt hắn tiếp tục xuất hiện thêm tượng đá. Lại vẫn còn. Lâm tiêu mở trường hai mắt thần kinh hắn gắt gao căng thẳng cảm giác hết thảy động tỉnh trong cơ thể bởi vì hắn biết căn cứ theo không gian thần bí triển lãm kinh nghiệm chiêu thức lần này hẳn sẽ càng thêm đáng sợ trường kiếp múa may phát động tấn công mãnh liệt về phía hắn thần kinh hắn buộc chặt cảm giác phóng thiếp tới lớn nhất Trong cảm giác của hắn thân thể hắn tiến lên một bước. Chiến đao chợt chém ra. Chuẩn, nhanh. Lâm tiêu không cách nào hình dung một đao này, chỉ dùng bốn chữ hình dung, một đao đi qua. Thân hình tượng đá tan nát, một đao bị diệt. Sao có thể? Lâm tiêu chấn kinh. Cho dù chính bản thân mình vung ra một đao kia. Nhưng hắn lại không biết xảy ra chuyện gì. ngoại trừ chuẩn. Đột. Nhân. Hắn cũng không phát hiện có gì biến hóa. Cũng chỉ một đao lại hủy diệt tượng đá thủ vệ kia. Thực lực không thay đổi. Lực lượng không biến hóa. Tốc độ không thay đổi. Lại tạo thành kết quả hoàn toàn khác hẳn. Hắn thật không rõ. Hắn mơ hồ cảm giác được một đau vừa rồi hắn còn chưa thể lý giải. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ, lực lượng của mình sẽ đạt tới trình độ vô cùng kinh người, trở thành một cường giả vô cùng đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 223 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 423 con đường cường giả Thậm chí nếu lĩnh ngộ một đao này Hắn còn có thể phá tan cửa thứ 8 trong phòng thí luyện Trong lúc lâm tiêu còn rung động Cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa Hắn lại quay về thạch thất trống rỗng Thở ra một hơi dài Lâm tiêu trấn định lại Tuy trong thạch thất không có bảo vật Nhưng hắn biết mình thu hoạch được còn trân quý hơn bất kỳ bảo vật nào. Bởi vì hắn thu hoạch chính là con đường trở thành cường giả. Đương nhiên. Tuy rằng tận mắt cảm nhận phương thức chiến đấu kia. Trong lòng cảm ngộ thật lớn. Nhưng muốn chân chính đem lại phương thức chiến đấu đó hoàn toàn dung nhập vào trong bản năng. Đây không phải là chuyện dễ dàng khó trách trong những di tích cổ, thiên mộng bí cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng vẫn có nhiều đệ tử thiên tài đổ xô tới. ở trong này thu hoạch thật sự có thể làm một người biến chất hoàn toàn. trong lòng lâm tiêu rung động, có thể làm cho võ giả trực tiếp chứng kiến con đường phát triển ngày sau của mình. ngoại trừ di tích viễn cổ, Hiện tại thương khung đại lục căn bản không có ai có khả năng này. Tâm tình hoàn toàn bình phục, hắn xoay người, cửa đá lại mở ra, lâm tiêu đi thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt hắn đi ra, liền nhìn thấy Chu chỉ, diệp hoa cùng đào huyễn cũng đang đi ra. Từ trên thân thể ba người bọn họ, lâm tiêu cảm giác được một cổ khí thế. Trước khi đi vào cửa đá vẫn chưa có nhưng hiện tại đã bộc lộ ra ngoài đây là một loại khí tức tự tin cường thế càng thêm mẫn tuổi nắm chắc con đường võ đạo bốn người liếc mắt nhìn nhau tinh mang lón ra đều toét ra vẻ rõ ràng hiển nhiên mỗi người đã thu hoạch không nhỏ bên ngoài cửa đá hơn hai mươi đệ tử không thể đi vào đều trơ mắt nhìn bốn người đang đi ra ánh mắt nóng bỏng Sau khi bốn người ra ngoài, cửa đá hoàn toàn khép lại, quan mạc biến mất cũng không còn cách nào tiếp tục mở cửa. Hà ha, ha ba vị ta đi trước một bước. Diệp Hoa cười lớn một tiếng, nháy mắt nhảy vào bậc than thông đạo, chỉ vài lần lón ra đã biến mất. Đây, đào huyện mang theo đệ tử Vân Long Quận đi vào thông đạo ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tiêu, Chu chỉ Hùng vĩ, Lý Thư Tư, Trần Tư Tư tụ tập cùng một chỗ, đi tới bập than ra vào. Mọi người bay vút thật nhanh, chỉ một lát đã tới cửa động. Ân! Đi ra khỏi cửa động. Trước mắt lâm tiêu là một mảnh núi non chập chùm. Ngay vị trí trung tâm sơn mạch có một gốc cổ thụ khổng lồ xuyên thấu trời mây. Nhìn qua vô cùng bắt mắt cuối đầu nhìn lại bập than đã biến mất cũng không nhìn thấy thân ảnh đám người diệp hoa cùng đào huyễn thiên mộng biết cảnh quả thật là thần kỳ năm người không nhịn được cảm thán vừa rồi họ rõ ràng đang ở trong cổ bảo vừa đi ra hẳn phải xuất hiện trên hoang nguyên nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ở một địa phương non xanh nước biếc rừng núi trùng điệp thật sự làm người cảm giác rung động mãnh liệt. trong không gian thiên địa nguyên khí nồng đậm, lâm tiêu hít sâu một hơi cảm thấy vô cùng khoan khoái. chúng ta đi thôi, Gốc cổ thụ kia hẳn chính là mục đích của thiên mộng bí cảnh lần này thiên mộng thánh thụ. chu chỉ lên tiếng nói, thiên mộng bí cảnh Ở gì khó lường. không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Bản thân sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Có thể là hoang nguyên. Có thể là sa mạc. Cũng có thể là đầm lầy hay đáy hồ. Có thể nói trước khi bước ra một bước. Không ai biết mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãn. Bên trong thiên mộng bí cảnh có một góc cổ thụ được xưng thiên mộng thánh thụ. Nghe nói là trung tâm bí cảnh. Ở nơi này võ giả có cảm ngộ thật kinh người. Chỉ cần một lần cảm ngộ đã bằng vài tháng bên ngoài. Thậm chí là bằng tu luyện một hai năm. Thậm chí có võ giả trực tiếp thăng cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số đệ tử mong muốn được vào thiên mộng bí cảnh. Một lần kỳ ngộ có thể giảm đi mấy tháng thậm chí là mấy năm khổ công. Ai không hy vọng đạt tới? Húng chi ở gần thiên mộng thánh thụ còn có thật nhiều bảo vật, chỉ cần mang về đều sẽ đạt được phong thưởng thật lớn. Sưu sưu sưu Năm người hóa thành năm đạo lưu quan, bay vào bên trong sơn mạch mênh môn. Nguyên khí nơi này phi thường phong phú. Đủ loại thực vật sinh trưởng Có chút cây cối khổng lồ đường kính hơn trăm thước Như một tòa nhà cao tầm Nhưng so sánh với thiên mộng thánh thủ quả thật không đáng làm gì Trong thiên mộng bí cảnh có thể thường xuyên gặp phải nguy hiểm Năm người đi trong núi không dám có chút khinh thường Vô cùng cẩn thận Ân lại là một gốc biệt la hoa Đột nhiên chú chỉ như phát hiện cái gì Vung tay lên Một đóa hoa hình dáng như mặt nguyễn Bộ dáng cổ quái sinh trưởng Trên một gốc đại thụ bị nàng dùng nguyên lực kéo xuống Địch la hoa là linh dược ngũ dai Hơn nữa còn vô cùng trân quý Một gốc giá trị 500 vạn lượng bạc Đây đã là gốc thứ ba mà mọi người hái được Dọc theo đường đi Mọi người đã thương lượng qua. Nếu hái được linh dược có người cần thì ưu tiên mua lại. Nếu không đạt được giá trị năm người chi đều. Mà gặp được yêu thú căn cứ theo công sức mỗi người sẽ tính sau. Ít người cũng có chỗ tốt của ít người. Nhiều người lại có chỗ tốt của nhiều người. Ít nhất khi gặp được nguy hiểm. Có chú chỉ giúp đỡ sẽ càng thêm thành thạo. Uống chi cùng nhau ở trong huấn luyện doanh cũng chẳng khác gì đồng môn sư huynh muội địch la hoa là linh dược ngủ dai thường thường ký sinh trên thụ linh đã hơn ngàn năm tuổi trong những sơn mạch cổ xưa thương khung đại lục thường có quá nhiều yêu thú rất khó tìm được một gốc địch la hoa Chỉ có di tích cổ như thiên mộng bí cảnh mới có thể nhẹ nhàng tìm được một góc như thế. Hùng vĩ không nhịn được cảm khái. Phải đó, Lý Thư Tư cũng gật đầu thở dài. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Hùng vĩ đột nhiên dẫm trúng một dây mây phía trước. Xoay, nguyên bản dây mây cực kỳ bình thường trong nháy mắt cuộn lên. Hung hăng cuốn lấy mắt cá chân hùng vĩ. Kéo mạnh về hướng một góc đại thụ. Hưu, tốc độ dây mây cực nhanh. Hùng vĩ không kịp phản ứng kêu lên sợ hãi. Nhìn thấy hắn sắp bị cuốn vào trong tàn cây rậm rạc. Ở bên cạnh đột nhiên bổ ra một đạo đao mang đem dây mây cắt thành hai nửa. Hùng vĩ rơi xuống đất. Vẻ mặt kinh hoảng nhanh chóng thối lui về phía sau. Lui lui lui. Trong tiếng kinh hô của chu chị, mọi người nhanh như chết rút lui ra sau, rời khỏi gốc đại thụ kia. Hô! Mọi người nhìn vô số dây mây đột nhiên bạo động trên mặt đất. Hóa thành từng sợi trường tiên điên cuồng quét về phía mình. Tự hồ bởi vì lâm tiêu đã ra tay. Đại đa số dây mây đều đánh về phía hắn Là đồ vật hủy quái gì vậy Lâm tiêu chấn động tinh thần lực hắn không hề cảm ứng được dây mây dị thường Trảm Một đao bổ ra Đao khí sắc bén quét ngang Chỉ chặt đứt bảy 8 dây mây Còn lại hơn 10 dây nhanh như chớp bắn tới cứng quá Độ cứng của dây mây làm lâm tiêu chấn động, dây mây bao trùm bốn phương tám hướng khiến hắn không kịp né tránh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 224 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 424 Thủ Yêu Bạo Một tiếng quát chói tay, thân ảnh lâm tiêu nổ tung hóa thành ba đạo tàn ảnh bắn ngược ra ba phương hướng. Xui xui xui. Xem thường hai tàn ảnh khác, hơn 10 dây mây trực tiếp đánh tới chân thân lâm tiêu. Dây mây này có thể phân biệt chân thân của ta. Trong lòng lâm tiêu giật mình ánh mắt ngưng tụ, chiến đao chém ra nhanh như chớp. Ngên phong nhất đao trảm. Đối mặt những sợi dây nhanh như thiểm điện kia, lâm tiêu không thi triển luôn hồi đao quyết mà dùng nghênh phong nhớt đao trảm. Đao ý tràn ra, chiến đao như trận gió lướt tới nháy mắt chặt đứt hơn 10 giây mây. Hư hư hư Còn lại hơn 20 giây lập tức cuốn chặt lấy toàn thân lâm tiêu. Sợi dây như ngón cái gắt gao bao trùm thân hình lâm tiêu. Không ngừng co rút lại. Lực cuốn siết chặt, phản phất như muốn siết chết hắn. Lực lượng thật lớn, bởi có thanh nguyên giáp trên người. Đại bộ phận lực lượng siết chặt bị thanh nguyên giáp hấp thu. Nhưng mặc dù là như thế vẫn còn hơn hai mươi giây cuốn quanh, Làm lâm tiêu có cảm giác hít thở không thông. Vẻ mặt hắn lạnh lùng băng sương, dù bị cuốn chặt nhưng không chút thay đổi. Chiến đa huy động lại chặt đứt bảy tám giây. Chỉ còn lại không tới hai mươi giây. Hư hư hư Lúc này xa xa bay tới một đạo kiếm quan. Phúc phúc chém lên giây. Chỉ tiếc huy lực không lớn. Chỉ chặt đứt ba bốn giây. Là trần tư tư cắn răng ra tay. Bởi vì đại bộ phận dây mây tấn công lâm tiêu nhóm người chu chỉ bị công kích ít hơn nhiều nhưng rất nhanh cũng gặp phải nguy hiểm lâm tiêu chịu đựng thanh âm chu chỉ vang lên một đạo kiếm quen quét qua đem bảy tám giây sau lưng lâm tiêu đều chặt đứt lâm tiêu lập tức cảm giác trói buộc trên người giảm xuống trên tay khôi phục lực lượng chỉ còn lại bảy tám giây mây đang quấn chặt hắn một đao chặt đứt bảy giây bên hôm. Hắn chỉ lưu lại một giây cuối cùng. cùng lúc đó ba mảnh ô nguyên toa cũng lặng yên thu hồi. cho dù chu chỉ không ra tay, lâm tiêu cũng có thể dùng ô nguyên toa thoát thân. khoảng cách gần như vậy. tam phẩm tinh thần lực căn bản không cần tiêu hao quá nhiều. Quy lực của ô nguyên toa có thể dễ dàng chặt đứt dây mây. Mà loại dây này lại không thể ngăn cản được tốc độ cực nhanh lại sắc bén dị thường của nó. Lâm tiêu, nhanh lùi ra. Nhìn thấy lâm tiêu không chặt đứt luôn sợi dây cuối cùng mà bị dây kéo vào đại thụ, mọi người lập tức kinh hô lên. Sưu, nhóm người chu chỉ tràn đầy lo lắng, lại lao vào phạm vi công kích của dây mây. Xui xui xui Dây mây bao phủ đầy trời Lại có vài chục dây từ trong rừng bắn ra quấn quanh nhóm người chu chỉ Đáng giận Bốn người chu chỉ liên tục ra tay kiệt lực ngăn cản Khi sợi dây sắt kéo lâm tiêu vào trong bụi cây rậm rạc Lâm tiêu đột nhiên xuất thủ Chiến đa cuộn lên Dễ dàng chặt đứt sợi dây cuối cùng Ánh mắt hắn sắc bén. Thân hình hóa thành thiểm điện lao về phía rễ cây đại thụ hữu dị kia. Trảm. Gầm lên giận dữ, hai mắt lâm tiêu trợn trừng, nháy mắt thi triển thức thứ hai nhật nguyệt luôn hồi đao. Chiến đao của hắn hung hăng chém thẳng vào trong gốc cây khổng lồ trước mặt. Ngang. Chiến đao xâm nhập thân cây. Cả gốc đại thủ đột nhiên phát ra tiếng hí bén nhọn khủng bố. Một cổ âm ba khí lãng lan tràn khuyết tán. Nhảy vào trong đầu lâm tiêu. Thậm chí còn mang theo cổ tinh thần trùng kích. Hơn trăm giây mây trên thân cây hoàn toàn bỏ qua tấn công bốn người chu chỉ như phát điên vũ động công kích lâm tiêu.